Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 247 ra. Đờ. các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.izz nhạc nhất thời tâm thần một thanh. Hắn nhìn thấy ngao lam trong trèo ánh mắt. Ùm tâm thần. Trầm ngâm một thoáng. Đinh nhạc mở miệng nói rằng, lần này sát kiếm không giống dĩ vãng. Từ Phong Sơn môn cũng là vô dụng. Vừa nãy lão sư truyền tin Thiên đạo cảnh báo Chỉ có thể xuất thế nhập kiếp Nhất thời Ngao lam mấy người đều là trầm mặt hàm chi tiên một mặt vẻ lo âu Chính là trong ngày thường hoạt bát hiếu động Đinh Ngọc Nhi Giờ khắc này cũng là khuôn mặt nhỏ căng thẳng Không dám nhiều lời Đinh nhạc liếc mắt nhìn người nhà mình trong lòng ổn định Hắn là chủ nhân một gia đình, không thể hoảng. Không sao rồi, ta bồi các ngươi đồng thời, nhìn cái này sát kiếp đến cùng có thể điên cuồng tới trình độ nào. Đinh nhạc cười khẽ, đưa tay xoa xoa Đinh Ngọc Nhi đầu nhỏ. Nhất thời để nữ Nhi bảo bối nhếu nhếu mày. hất đầu chu chu mỏ không để ý tới hắn. Phu quân, ngươi vì là tiên đạo đại đế, Ngay khi đảo trưởng tu hành đi, chúng ta đi được rồi Ngao Lam ngăn cản Đinh Nhạc nói Đinh Nhạc thân là tiên đảo đại đế Đã không tại xác kiếp bên trong Trước kia tâm thần di động cũng là bởi vì quan tâm người nhà Nếu như Đinh Nhạc chủ động nhập kiếp Như vậy cho dù hắn sẽ không lên phong thần bảng Nhưng cũng có thể vẫn lạc chuyển thế luôn hồi một phen Thậm chí hồn phi phách tán Không cần lo lắng Này tam giới có thể muốn ta vẫn lạc Cũng không hơn nhiều Đinh nhạc khẽ cười nói Ánh mắt kiên định cái này Hắn có lòng tin Đinh nhạc rút lời Không tiếp tục để ngao lam Mấy người nói cái gì Hắn đưa tay một chiêu Cái kia triều âm động bên trong vang lên ong ong Từng đảo, từng đảo ấm ánh lưu quang từ Trung Phi ra Chìm nổi ở trước mặt hắn Chính là hắn cất xấu Một kiện kiện linh quang ứng ánh tiên thiên linh bảo Linh quang tổ hợp Có vẻ mỹ hoán tuyệt luôn Chấn động tâm thần người ta Phủ đà đảo bên trong hồ lô nguyên đệ Cái kia hùng miêu một nhà chờ chút phàm là đến tiên cảnh Tu vi rất nhanh đều hội tụ đến Đếm đếm đầy đủ mấy trăm người Đinh nhạc vung tay lên Một đống linh bảo cùng một ít hắn luyện chế tinh phẩm pháp bảo đều hiện lên ở mọi người trước mặt. Đinh nhạc ánh mắt quét qua. Căn cứ mọi người đặc tính đều nhất nhất phái phát ra linh bảo, pháp bảo. Số lượng có đủ nhiều, nhân thủ một cách đều có còn lại. Cuối cùng, theo đinh nhạc bàn tay lớn hạ xuống. Phụ đà đảo hộ đảo đại trận cũng là nổ vang một tiếng tàn ra. Cái kia nhanh tiên đảo cũng là lại xuất hiện. Đi, đi bồng lai tiên đảo. Đinh nhạc nói rằng ốm tay áo phất lên, đem mọi người quyển ở bên cạnh. Thân hình hơi đồng, một đảo thanh quang cắt ra đầu trời, ló lên một cái rồi biến mất, biến mất ở phía chân trời. Cùng thời khắc đó, tam giới bên trong từng tòa từng tòa tử phong trong đồng phủ từng vị tu sĩ từ tu đảo bên trong bị thức tỉnh. Có chút mờ mịt luống cuốn Có chút nghi ngờ không thôi Không thể vào kiếp Lần này đại kiếp nạn không giống với hướng về Không thể vào kiếp Có tu sĩ đang giấy rua Giả vờ bình tĩnh ở trong đồng phủ uống trà tính tâm a Tâm mà Tâm ma ta làm sao sẽ sợ Tu đảo mấy vạn năm Cái gì tâm ma ta chưa từng thấy Cho ta chém Nhưng không đến bao lâu Này vì là tu sĩ liền sắc mặt có chút dữ tờn Tâm thần của hắn ý nghĩ hỗn loạn Trên mặt hiện lên một tầng hồng hắc chi khí Tâm ma bất ngờ một phát a Cuối cùng vị này tu sĩ một tiếng giống to Sắc mặt dữ tờn khủng bố Hắn xứng người lại Vô hấp Trong cơ thể sinh cơ tiêu tan một không Ẩm Một tiếng Vị này thái ức cảnh giới tu sĩ ngã vào chính mình đóng kín trong đồng phủ không người hiểu rõ. Đồng thời, ở trên mặt đất khác một chỗ man hoang khu vực. Một tòa trong đồng phủ lôi vân nằm dày đặng, ngân xà múa tung, tư không lay động. Một vị vừa chém tới tâm ma đại la tu sĩ sắc mặt nặng nề nhìn trên trời lôi vân tự nói thiên ý như đao. Muốn cho bần đảo giết người sao? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo Sơ tay nhất trưởng phá thiên. Bàn tay lớn tiên quang ấm ánh. Nổ vang một tiếng liền đem tràn ngập lôi vân đập vì là nát tan. Âm âm ẩm. Thiên địa nổ vang. Thiên uy tràn ngập. Để tòa trận pháp này bao phủ động phủ đều là chìm xuống. Càng thêm dày hơn trùng lôi vân tử thư không hội tổ đến. Đảo đảo thiên lôi thô to như rồng. Nổ vang giết gào Thôi nhập kiếp liền nhập kiếp đi vị này đại la tu sĩ biến sắc Có chút không cam lòng Tự nói một tiếng Tay áo bào vung một cái Tòa động phủ này cũng đã hóa thành nát tan Mà hắn tự thân Thân hóa một đảo đổn quang chớp mắt vạn rằm chớp mắt không gặp Mà cái kia mảnh lôi vân thì trong nháy mắt tiêu tan hết sạch Vào thời khắc này Tam giới bên trong các nơi tử phong đồng phủ từng cây từng cây trần pháp tản ra Từng vị tu sĩ hoạt sát mặt trầm ngưng hoạt trực tiếp chửi má nó hoạt sát khí ngút trời đi ra chính mình đồng phủ Đương nhiên cũng có thật nhiều tu sĩ vẫn là ở tâm ma bên trên lôi ghép bên dưới Thiên Hàng sát kiếp chính là muốn lấy giết độ kiếp, ngươi không giết người, ngày đó liền giết ngươi. Đây là Minh Hà Lão Tổ ngồi cao huyết hải bên trên ý nghĩ. Cũng nói ra, để mặt sau một đám huyết hải Tu La Tộc đều là tâm tình sao động. Cảm giác sòng máu khắp người đang thiêu đốt sôi trào. Giết, giết, giết. Tu La Tộc đang gào thép. Minh Hà lão tổ khói miệng xả ra một tia làm người run sợ ý cười. Vung tay lên, tu la tục, cũng nên đi ra huyết hải rồi. Đồng dạng, cách xa ở Bắc Hải yêu sư đi ra yêu sư cung. Bên cạnh là mấy vị mạnh mẽ yêu thần. Hắn cười nhạt, ánh mắt dường như nhìn xuyên phiến thiên địa, sát kiếp. Kiếp nạn này vừa qua, bản sư suy đoán thánh nhân kia thời đại phỏng chừng liền phế bỏ. Bên cạnh, mấy vị yêu thần sắc mặt cung kính. Phía dưới, yêu quân như mây. Khí tức tổ hợp, để thiên địa thất sắc. Đinh nhạc rất nhanh sẽ đến bồng lai tiên đảo. Hắn ánh mắt nhìn, sờ khắc này bồng lai tiên đảo bên trên bóng người lắc lư Từng đảo, từng đảo tiên quang ở phi động, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đều là khuấy đồng phóng lên trời. Đinh nhạc thu hồi ánh mắt thân hình hơi động, rơi vào bồng lai tiên đảo Trung ương một tòa trong đại điện. Sư Hương, ngươi làm sao đến rồi? Điện bên trong la tuyên giật mình tiến lên đón, hỏi, động tính lớn như vậy, ta làm sao có thể không đến? Đinh nhạc đem người nhà mình sàn xiếp ở một bên Khẽ cười nói Đại điện có mấy chục vị đảo hãnh cao thân tiệt giáo đệ tử Mới vừa rồi còn ở tranh luận giờ khắc này nhìn thấy đinh nhạc Nhất thời từng cách từng cách yên tĩnh lại Mặt lộ vẻ vui mừng Sơn Thủy Sư Hương dĩ nhiên chủ động nhập kiếp đến rồi Những này tiệt giáo đệ tử nhất thời đều cảm giác trong lòng có để hoàng hốt một ít để tử sờ khắc này cũng là tâm thần hùng định Triệu tập sư huyên để đến đây Lần này đại kiếp nạn chắc chắn là một hồi khốc liệt gió tanh mưa máu đại chiến Chúng ta làm đồng tâm hiệp lực cùng đại kiếp nạn Đinh nhạc nói rằng Vâng, sư huyên La tuyên đáp một tiếng, vội vã đi ra ngoài Không đến bao lâu, bồng lai tiên đảo bên trên liền hội tù hơn 1.000 tên tiệt giáo đệ tử. Sư Hương có chút không ký sanh đệ tử cũng đến đây. Một vị tiệt giáo đệ tử báo cáo nói rằng, tiệt giáo đệ tử ký sanh đông đảo, nhưng không ký sanh đệ tử nhưng là càng nhiều. Năm xưa giáo chủ giảng đạo đến đây nghe nói tu sĩ đến hàng mấy chục ngàn. Vì lẽ đó không ký danh đệ tử cũng không tính là là tiệt giáo đệ tử. Bất quá bây giờ đại nghiệp nạn hạ xuống. Những này xem như là tán tu đệ tử cũng đều là mau mau tìm tới cửa. Dù sao bây giờ tam giới bên trong có thể dám độc hành tu sĩ rất ít. Nhận lấy đi. Đinh Nhạc ngồi cao trong đại điện nói rằng Sư Hương đã bảo Sư Hương đến rồi. La Tuyên đi vào, nói rằng Đinh nhạt cả kinh, liền vội vàng đứng lên, ra ngoài đón lấy